chương một r ư ơ i sáu yến dương tới cửa thời khinh khinh khai hố ba mặc y r i ễ n a rút ra ánh vàng rực rỡ đại đao đao ma lượng lượng thời khinh khinh dùng ngón tay bắn một chút nghe được đinh một tiếng tỏ vẻ thực vừa lòng không sai sa nam các ngươi thân thể đều khôi phục thôi sa nam hung hăng gật đầu t ẩ u tử yên tâm chúng ta hiện tại tinh lực tràn đầy thực vốn tưởng ngày mai đi tìm m ộ ta nhân tính sổ hiện tại m ộ ta nhân chính mình đưa lên cửa nhi đến nhưng là t ỉ n h chúng ta chuyện này phong quản gia đợi nhân nhất nhất tỏ thái độ bao gồm thời chi hành này bánh bao nhỏ đều gia nhập tiến vào nằm trắng non mềm tiểu nằm tay ngao ngao nói thẳng mẹ bọn họ đả thương ba ba ta muốn vì ba ba báo thù thời khinh khinh cũng không tưởng con trai của tự mình cùng nữ chủ quang hoàn g làm đ ố i con đại nhân sự tình đại nhân giải quyết ngươi muốn thật sự không thể quên được trước hết lưu trữ về sau tấu cùng ngươi ngang h à n g nhi lời này nghệ thuật có chút lợi hại yến thần cùng yến dương phản ứng đi lại sau mắng một tiếng vô sỉ thời chi hành hiện tại đều năm tuổi bọn họ đứa nhỏ còn chưa có ảnh nhi đâu cho dù sinh hạ đến cũng so với thời chi hành tiểu vài tuổi yến dương thủy mẫu ướt sũng mân mê cái miệng nhỏ nhắn nhi nói các ngươi vừa mới rõ ràng không phải như thế ta cùng a thần đều đem thành ý bày ra đến các ngươi thế nào còn lạ như thế này khí thế bức nhân thành ý thời khinh khinh suy cười một tiếng thật có lỗi ta không thấy được yến dương ánh mắt luôn luôn dừng ở quý mặc nôn trên người khả quý mặc nôn nay ấy giờ không nói gì chỉ có thể nhìn thời khinh khinh mắt thấy bọn họ hai người dựa vào là như vậy gần nàng ghen tị nhanh nổi đến ân ghen tị không đối nàng vì sao muốn ghen tị thời khinh khinh nàng người yêu là yến thần à yến dương hốt theo cái loại này trong cảm xúc thoát khỏi lui ra phía sau một bước tới gần yến thần có thế này cảm giác trong lòng yên ổn không ít lại nhìn hướng quý mặc nôn yến dương lại hoảng hốt đứng lên dùng sức lắc đầu thoát khỏi tận lực không nhìn tới quý mặc nôn người này luôn có thể dễ dàng như vậy ảnh hưởng nàng cảm xúc yến thần nhìn về phía quý mặc nôn đáy mắt chỗ sâu ánh không cam lòng ngày đó sau khi trở về hắn càng nghĩ càng không thích hợp hơn nữa yến dương trong miệng tổng nói quý mặc nôn v â n v â n liền càng thêm cảm thấy quỷ dị vì thế dùng bí pháp đo lường tính toán quý mặc nôn số mệnh hắn quả nhiên là thiên mệnh con nhất định cùng thiên mệnh c h i nữ ở cùng nhau cũng cho nhau ảnh hưởng thả cùng một nhịp thở nghĩ đến quý mặc nôn theo như lời tang thi vi rút ước chế t ế tiến thần lại là cả kinh thiên mệnh con hẳn là sẽ không lấy chuyện này nói dối cho nên tang thi vi rút ước chế t ế sự tình là thật khả ở thiên mệnh c h i nữ chỉ huy h ạ hắn đã đem phòng nghiên cứu cấp hủy diệt cũng liền gánh vác thượng thế giới này nhân quả về sau mạ thế không kết thúc tia sở hữu nhân quả đều sẽ ư n g đến trên người hắn suy nghĩ cẩn thận này hiến thần h o à n thần thiên mệnh c h i nữ có thể xưng hô vì thiên đạo khuê nữ tuy rằng hắn là bị thiên mệnh c h i nữ chỉ huy nhưng thiên đạo tổng sẽ không trừng phạt chính mình khuê nữ cho nên này chướng là tính ở trên người hắn còn có cái kia căn cứ mười vạn dư sinh mệnh cũng là tính ở trên người hắn hiến thần lúc này đ ỗ n g nhiên có chút hối hận đi theo thiên mệnh c h i nữ bên người hữu cơ duyên không sai khá vậy phải có mệnh đi hưởng thụ á hiện tại thiên mệnh con xuất hiện khẳng định hội cùng thiên mệnh c h i nữ càng chạy càng gần kia hắn có khả năng làm chính là thu liễm chính mình cảm tình đi thành toàn thiên mệnh c h i nữ lấy này đạt được mạng sống cơ hội nhưng nghĩ đến đem yến dương tống xuất đi trong lòng hắn vẫn là thực không cam lòng khả kia có năng lực làm sao bây giờ hắn tổng không thể cùng thiên đạo l à địch n à y không phải đem chính mình hướng tuyệt lộ thượng đưa sao hiến thần thở dài tóm lại cùng sinh mệnh so sánh với cảm tình cái gì cũng không phải không thể bỏ qua tồn tại học b lp luy đói ô